Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm tiểu thuyết mối tình cuối cùng của tác giả Bình Nguyên Lộc. À, với một số quý vị khán thính giả nào đã à, quen với những dòng văn học trước năm 1975, thì không lạ gì tác giả Bình Nguyên Lộc và tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả Bình Nguyên Lộc đó là Đỏ dọc, một trong những tác phẩm mà mang lại cái tên tuổi của tác giả Bình Nguyên Lộc. Ở tác phẩm mối tình cuối cùng này thì à, kể về à, một à, cuộc tình à, Không phải là cuộc tình mà nó là à, một cái câu chuyện tình cảm Của một à, à, nghệ sĩ nặn tượng với một người phụ nữ lớn hơn mình 10 tuổi Ở thời điểm đó thì cái cái cái chuyện yêu người lớn hơn tuổi Nó làm cái gì đấy nó rất là khó khăn Và nó nó không giống như là cái tư duy à, thoáng của chúng ta bây giờ Thì à, chúng ta cùng theo dõi xem cái anh chàng à, nghệ sĩ của chúng ta Làm như thế nào để chinh phục được uh, Cái cô đàn bà Trong hoặc kép Thu Vân này Một người đẹp Theo đúng cái cái nét hình thể Mà nhà nạn tượng học chúng ta phán đoán Phụ nữ có lưng võng Nếu mà Quý vị khán thính giả nào mà có biết Thì người phụ nữ có lưng võng Theo như uh, mô tả của Nhân vật uh, Thăng của chúng ta Là rất là đẹp Ngực không cần to, tự khắc Lưng võng nhìn nó sẽ đẹp Và cái này Đình Duy cũng nghe đâu đó rồi, cũng nghe đâu đó là là cái phụ nữ có lưng võng thì khá là hấp dẫn à, Không để mất thêm thời gian của quý vị khán thính giả nữa, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 2 Mối tình cuối cùng qua dòng đọc Đình Duy Tôi thích ăn trong chợ lớn hơn Thỏa Tiên Thăng tức giận khi nghe Thu Vân nói như vậy Chợ lớn là nơi họp mặt lén lút của những cặp nhân tình ngang trái hay không xứng đôi Ở đó họ rất ít có dịp gặp người quen biết và sự xấu khó có cơ hội bị phổ biến. Thu vân muốn trốn à? Người trốn phải là chàng, vì nếu có xấu thì chỉ có chàng là mang xấu thôi. Chàng, một anh con trai nheo nhẻo là đi bắt bồ với một phụ nữ trên 30. Thu vân phải hãnh diện đã chinh phục được một trinh nam. Thằng đứng tần ngần dây lâu, rồi thoát tim ra được một điều lạ. Chàng vui vẻ trở lại. Thu vân không đĩ tính. Tuy đời nàng hỏng, nàng còn biết tự trọng. không ham cái hãnh diện chặt búa kia mà chỉ hãnh diện được với những gì được điều chỉnh thôi nàng không ham có tình nhân trai trẻ nhưng nàng sẽ thích mà lấy chàng trai trẻ hiện giờ thì thăng không phải là chồng nàng ngồi trên xe taxi thăng nghe một mặc cảm kỳ lạ chàng nghe mình lép vế trước khi ông thương gia chủ xe volkswagen thu vân đi ăn đi dạo mát thường bằng xe đó đi taxi chắc nàng kém vui và dầu sao cũng bất mến người bạn nghèo Trang hỏi, chị có xấu hổ hay không trên chiếc xe này? Không, sao cậu hỏi lạ vậy? Chị sang trọng quá, và khi bước xuống xe, người ta sẽ chú ý, xe và người không xứng nhau, chị có tuổi hay không? Thu Vân cười giòn lên mà rằng, <cười> xe nhà hay taxi gì đối với tôi cũng như nhau, vì cả hai đều không phải của tôi. Nhưng đi xe nhà, người ta ngỡ của chị, chị sẽ được hãnh diện. <cười> tôi không cần dư luận, cái dư luận tầm phào ấy. Nhà hàng đào viên, bữa cơm trưa ít khách, phòng ăn lớn có một cái đeo bên cạnh rất kín đáo như một buồng ăn của các tiểu lâu Trung Hoa. Đôi bạn ngồi nơi đó, tự do như ở nhà. Thu Vân đọc thực đơn rồi hỏi, cậu ăn món bà già đút đò hay không? Thăng ngạc nhiên trồm tới để dòm vào mơn huy, thì thấy dưới dấu ngón trò của Thu Vân hàng chữ sau đây. VAO4, 55 đồng. Đôi bạn cười ngắt. Thì ra Thu Vân còn trẻ tánh, đùa được với bất kỳ cái gì, nàng già về mặt khác thì quý, nhưng nếu tánh nàng cũng lụ khụ, lầm cầm, đạo mạo thì buồn chết. Tại sao chị không thích ăn ngoài Sài Gòn? Thăng hỏi đột ngột như vậy. Đây là một anh con trai ương ngạnh, thích đẩy người ta vào ngõ bí để giải trí hoặc để trả thù. Thu Vân chân thật đáp, tôi không muốn ông làm dày vì một chuyện không có gì cả, chỉ có thế thôi hả? thắc ngạc nhiên thật tình. Thằng không đáp vội, vì đây là một câu khó nói ra. Chàng không muốn thế nào cả, nhưng chàng cứ lo thu vân sợ sống mặt phải đi với chàng. Làm thinh dây lát, người con trai lại hỏi, ông ghen lắm hả? Cố nhiên, và rất chính đáng. Cố nhiên vì tôi trẻ, ông già, vì tôi đẹp, đẹp theo hạng già của tôi. Không, chỉ đẹp hơn cả những cô gái trẻ, đẹp hơn cô Tuyết nữa kìa. Nịnh đầm vô ích, tôi không định đâu. À, tôi nói gì? À, ông ghen vì thế, cố nhiên, ông lại chính đáng trong sự ghen tuông của ông, vì tôi với ông chưa có tình nghĩa gì nhiều, ông cứ lo sợ mất tôi. Xin lỗi chị, tôi hơi tò mò. Tại tôi nói chuyện riêng của tôi cho cậu nghe, nhưng ta nên thẳng thắn với nhau là hơn. Cậu là bạn của các cậu kia, tôi cũng thế, thì ta là bạn nhau rồi. Cảm ơn chị đã tò mò, tôi xin tò mò luôn, thế ông có yêu chị hay không? Cậu hỏi là, cố nhiên là ông yêu tôi nhiều lắm. Còn chị... Tôi rất mến ông ấy, rất quý ông ấy. Vì ông là người tốt bụng, thành thật. Có lẽ rồi tôi cũng sẽ yêu ông ngày kia. Thôi, nói chuyện người khác là hơn. Cậu thấy con tuyết thế nào? Về phương diện nào? Tính tình. Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy có hai lần. Một lần tại nhà chị và một lần đi ăn cơm với cô ấy. Cô ấy rất thông minh, hơi đa cảm và rất đoan trang. Về sắc đẹp, thú thật là chưa đẹp lắm. Phải tôi đoán. Tôi biết quan niệm của cậu về sắc đẹp Chưa, tức là sẽ. Vâng, nhưng không thể nào cô ấy sẽ đẹp bằng chị đâu. Còn về tâm hồn, khó lòng bà biết được khi mới quen nhau. Nhưng Thu vân muốn hỏi khi thấy người bạn trẻ do dự, nhưng nàng chỉ mỉm cười mà nhìn không nhánh mắt khi con người rắc rối này y không giống ai cả về cảm nghĩ và cố nhiên quan niệm rất lôi thôi. Nàng có bạn văn nghệ sĩ rất nhiều, nhưng không anh nào hay ho bằng cậu bé này. Bây giờ nàng mới có dịp quan sát người bạn mới lần đầu. Thăng đẹp trai nhưng nơi chàng có cái gì đó khác lạ hơn ở người khác. Cái cảm vuông của chàng tố giác một ý chí cương quyết vô song, cương quyết trong bất kỳ việc nào. Chứ không phải chỉ trong sự hành động không mà thôi đâu. Chẳng hạn anh ta sẽ cương quyết trong tình yêu, trong sự giận hờn, vân vân Lại còn đôi mắt nữa, đôi con mắt trầm trầm, lì đề, quan sát sâu, xét đoán kỹ lưỡng, đủ mơ mộng mà không mơ hão rất có thể si mà không điên. Đây là người con trai mà Thu Vân đã mơ ước hồi thuở nàng còn thanh xuân, vì hoàng tử đẹp trai ấy đến trễ quá, nàng không bị xúc động, nhưng không thể không chú ý đến y. Không, Thu Vân không phải là gái lẳng đời nàng đã hỏng, đành thế, nhưng không cứ hễ hỏng là vì lẳng đâu. Thu Vân không lẳng nên không chạy theo những mối tình nông cạn, chơi chơi cho vui, nàng đã yêu nhiều bật, nhưng lần nào cũng chân thành. Bây giờ nàng không dịp yêu nữa vì đã dính líu với ông thương gia mà nàng không muốn phản bội là một lẽ. Nhưng lẽ chính là vì nàng không gặp người đúng lý tưởng vừa xứng đôi. Anh con trai này có thể là người lý tưởng của nàng nhưng hắn lại còn bé con đối với tuổi của nàng. Nàng không bị xúc động nhưng làm sao mặt nước của lòng nàng khỏi gợn một tí sóng tình lăn tăn khi ngồi đối diện với một người con trai như thế một nơi lạ như là một chỗ hẹn hò với tình nhân. Và nhất là làm sao Khỏi bối rối nhớ lại lần gặp mặt đầu với người tình đầu, giây phút thần tiên đã ngủ yên từ lâu trong ký ức của nàng. Khi thăng rảnh lấy đĩa thịt bò nướng của nàng để sắt dùm nàng, thì Thu Vân bỗng dưng sống lại những buổi đi ăn với người tình đầu, sung sướng được săn sóc đến. Trong giây phút, thời gian như trôi lùi về xưa, ngừng lại ở nơi một bữa ăn như thế. Thu Vân quên phứt nàng bây giờ, ngỡ như mình là cô gái xuân mười lăm trước. cùng người bạn tình đồng lứa đang lén lút gặp nhau nơi một hiệu ăn ở ngoài ô thăng vừa xắt thịt vừa nói món ở đây dai như một con nợ cố lì thu vân sực tỉnh cười nói nhưng sao món này lại đắt tiền hơn thịt bò bít tết cậu họ bán theo trong sách theo sách dạy đấu ăn thì món này phải làm bằng thịt trái thăng khi chiên phải kẹp giữa hai miếng thịt bắp đùi không cho nó đụng chảo chiên xong vứt hai miếng thịt ngoài đi tốn kém lắm thình lình thu vân nghe mũi giày của thăng chạm phải giày nàng. Một sự ấn lạnh kỳ lạ mà từ lâu nàng không còn nghe nữa như chạy trên sương sống nàng từ trên ót xuống đến eo. Nàng thừa người ra lắng nghe cái đê mê huyền ảo ấy và dình dập hành động kế tiếp của thăng. Nhưng mũi giải đã rang ra và không bao giờ trở lại nữa. Thật là kỳ lạ, tại sao nàng chờ đợi nó trở lại? Nàng có muốn phiêu lưu mạo hiểm trên đường tình đâu. Và thật là kỳ lạ, tại sao thăng lại làm thế? Người con trai này thuộc vào hạng hế yêu thì thẳng thắn nói ra. Không, có lẽ đây chỉ là một rủi ro thôi. dù sao thu vân cũng vừa bắt chợt được lòng nàng tình yêu chưa chết hẳn nơi nàng và nàng bị rung động trước người con trai này nàng bật cười khiến ta ngạc nhiên hỏi chị vui vì cái gì thu vân đáp láo nhà mãi miếng thịt bò dai tôi nhớ một chuyện khôi hài của pháp mà một từ khách đã kể cho tôi nghe trong một bữa tiệc kia một từ khách đánh rơi xuống đất một miếng thịt bò dai như thế này và y cúi xuống mò kiếm mãi chủ nhà nói thưa ông để tôi dọn một đĩa khác thay vào xin ông cứ ngồi thẳng lên khách đáp Không phải, một chiếc răng vàng của tôi đã dính vào miếng thịt bò rớt, tôi phải tìm lại mới được. Thật ra, Thu Vân tức cười vì tình cảm của nàng, thiếu chi người xứng đôi vừa lứa, bảnh có thua gì thăng đâu. Thế mà, đột ngột nàng hỏi, cậu thăng nè, cậu đã yêu lần nào chưa? Thăng không bị bất chợt nên rất bình thản đáp. Những mối tình hảo của tôi dậy thì chắc không gọi được là yêu phải không chị? Chưa, tôi vẫn cứ còn bâng khuâng như lúc thiếu niên, lòng tôi còn đang lang thang, chưa cặm vào nuôi bến nào cả. Nhưng tôi có cảm giác rằng tôi sắp yêu thật sự đây. Đã gặp nàng rồi hả? Đã gặp, chỉ ngoài mặt thôi. Ngoài mặt là đủ rồi, không yêu theo lối bị xét đánh sao? Rất tiếc là không. Tiếng xét ái tình rất kỳ thú, nhưng tôi đã bị méo mó nghề nghiệp, bị sự huấn luyện về mỹ thuật nó bắt tôi suy luận về nhan sắc, nên xét đánh không được. Thành ra không bao giờ tôi được hưởng cái kỳ thú đó, rất là đáng tiếc. Ngoài mặt đã đủ à? Vâng, thì cũng đủ, nhưng phải ngắm cái mặt cho lâu mới biết nó có đẹp hay không. Tôi cứ ngỡ con nhà mỹ thuật thì thấy ngay, thấy mau lệ hơn bọn phàm phu như chúng tôi. Không đâu, họ có thể thấy mau lệ hơn người thường, nhưng họ ý thức nên hay sợ thấy sai, thành ra họ phải ngắm lâu. Lý trí quá, chắc bớt thú nhiều lắm. Xét nét một sắc đẹp không phải là yêu bằng lý trí đâu chị à. Khi xét nét xong và ưng bụng, tôi có thể nhắm mắt mà yêu càng bừa mặc dầu... Mặc dầu sao? Mặc dầu nàng kém đạo đức, hoặc không xứng đôi vừa lứa với tôi. Thu Vân bỗng nghẹn ngào vì cảm xúc quá mạnh, tay nàng run lên và chiếc đĩa đánh nhịp liên hồi trên bờ đĩa kêu leng keng như chú khách cà rem lắc chuông giao hàng sự ám chỉ của người bạn trai trẻ tuổi này rõ ràng quá không còn nghi ngờ gì được nữa cả đây là một thanh niên táo bạo cách có cân nhắc chứ không liều mạng một cách điên cuồng nếu ra làm chính trị hắn sẽ trở thành lãnh tụ ngay sau vài năm hoạt động có cân nhắc phải hắn ám chỉ mà như là nói thẳng ra đó là một đòn dò dẫm không xấu sàng vô lễ cũng không quá úp mờ cho người ta nghi ngờ Người bị dò tức khắc hiểu ngay và tức khắc có phản ứng cần thiết cho hắn dùng để làm tài liệu hành động. Nhưng người này không thể mít lòng được vì y không vô lễ. Thủ vân trắng vắng như say rượu, lào đào muốn té xuống đất. Quả nàng đã bị bắt chợt nàng đang bị xúc động trước anh con trai này. Nhưng nàng không mong đợi gì cả với người đó. sợ so lai về tuổi tác quá rõ rệt để một cuộc tình duyên có thể xảy ra. Vì không hy vọng nên nàng phải kinh ngạc đến ngộp thở trước ám chỉ của thăng. qua mấy giây cảm xúc nàng cảm nghe như một dòng máu trẻ chảy trong các huyết quản nàng thay thế cho khối máu già đang nguội những hột hồng huyết cầu hình như thấm hơn nuôi nấng đột ngột các tế bào các thớ thịt nó rung chuyển nhẹ nhẹ một cách kỳ thú thăng thì bình thản lạ lùng anh ta không hổ thẹn trốn cái nhìn của thu vân sau khi mở hé cờ lòng cho nàng thấy cũng không đắc chí một cách vô lễ đã lắc được quả tim một phụ nữ mà không bị cự người cha trẻ này bước những bước rất chậm Nhưng bước nào, vững vàng bước nấy biết rõ ràng y muốn đi đến đâu và đường hoàng tiến tới đích một cách lạnh lùng. Có lẽ lòng y đang sôi nổi, mặc giàu sự lạnh lùng bên ngoài ấy, sôi nổi còn hơn nơi người khác nữa kia Nhưng đây là một cây si khoa học, trồng và mọc lên có phương pháp hẳn hoi. Có biết bao nhiêu là anh em trai thơ ngây mê, đàn bà đứng tuổi, nhưng các anh ấy mê vì lẽ khác hẳn, con trai còn nhát trước đồ bản lĩnh đi săn, đàn bà đứng tuổi là những con mồi dạn đèn. Hai điểm trái ngược ấy bổ túc cho nhau nên kéo hai đằng lại gần nhau dễ dàng. Trường hợp của Thăng không phải thế. Kể từ giây phút đó, đến mãn bữa ăn, Thu Vân nghe sự quan hệ giữa Thăng và nàng khác trước nhiều. Nàng không còn miễn cưỡng nhận lời mời của một cậu bé con nữa mà khỏi phải nhấn lại là một người khách bất đắc dĩ cho lịch sự. Người con trai ngồi trước mặt nàng cũng chẳng còn là một chú em rể hờ mà nàng định câu. Đó là người bạn trai đầu. thuở nàng vừa bước đến thềm tuổi dậy thì hắn chưa tỏ tình. Nhưng nàng biết chắc được rằng hắn sẽ đến đó. Cho đến 10 giờ đêm, Thu Vân vẫn còn sung sướng cái nỗi vui mới lạ nhất trong đời người con gái mà nàng vừa được sống lại trong bữa ăn. Đêm nay, ông không đến, và nàng hoàn toàn tự do để nâng niu mầm hạnh phúc của nàng. Cái chị này, sao mà vui như mới trúng số? Thấy chị khác thường, nguyệt hỏi như trên. Con bé không có ẩn ý gì cả, nó chỉ nhận xét thế thôi. Nhưng bấy nhiêu đó, đủ làm cho Thu Vân giật mình. Không, Nàng không sợ ai đọc được những ý nghĩ thầm kín của nàng hay nhìn thấu lòng nàng, nhưng lời nguyệt đã lôi nàng về thực tế. Em nàng, thăng, hai nhân vật đã liên hệ với nhau, không thể người này không nhắc đến người kia và không nhắc đến sự liên hệ đó. Nàng đã cố tâm chọn chồng cho em, đang trong vòng dò dẫm hôm nay, nhưng điều nàng vừa nhớ lại lại nhắc tới một điểm then chốt này là sợ dĩ nàng toan đưa thăng vào gia đình nàng là vì thăng xứng đôi vừa lứa với em nàng, tức là không xứng đôi vừa lứa với nàng. Vấn đề đã được đặt ra và băn khoăn đầu Nổi lên, có nên mạo hiểm Trong một nẻo quặn quẹo như thế hay không Thù vân thở dài đột ngột Đứng lên để bà buồn ngủ Không, để nằm mà nghiền ngẫm Một mình băn khoăn của nàng Thật là ngắn ngủi Những giờ vui sướng Tuy nhiên những giờ ấy dụng đi mà không gieo thảm giác sầu Đến như sự phù du Của mối tình thoáng thấy đây Nó sẽ mang đến bao nhiêu là đau thương Băn khoăn mà không giải quyết được Thu Vân trốn nó như đà điều trong sa mạc, chui đầu vào cát mỗi khi có nguy. Nàng sống trở lại giây phút thần tiên trong bữa ăn, lòng dịu êm một mơn trớn thoáng qua, mần mê cái sung sướng của nàng như một cô nữ sinh nội trú ngày chủ nhật ra thành phố gặp người bạn trai đầu, đêm vào trường ứa lệ vì phấn khởi. lạ quá, nàng nghĩ. Tình yêu sa mạc như là con rắn lột da, con cua thoát vỏ, lâu lâu được hoàn đồng một lần khi sắp cỗi. Nàng tế nhận thấy lòng nàng rung động y như thủa vừa mới vỡ lòng yêu. Từ ấy tới nay, nàng đã lắm phen phiêu lưu trong thế giới yêu đương, đã bị sóng dập gió vùi nhiều bận, và lần này nếu yêu là yêu lần cuối cùng đây. Thế mà ái tình trễ muộn về vẫn còn đầy đủ hương vị kỳ ảo của nó. Yêu lần cuối cùng. Phải, nàng đã băm hai rồi, sắc đẹp của người đàn bà đồ sức khỏe toàn thịnh nơi tuổi này. Sự lộng lẫy chỉ lên tới tột độ cùng trong giai đoạn này thôi. Rồi thì là xí bóng, nếu một người đàn bà được yêu nhiều thì lần cuối cùng là lần này, không sao khác được. Mối tình cuối cùng, Thu Vân thử người ra, đã cuối cùng rồi à, đời mình, mình chỉ sống một lần nữa thôi à. Sự tiếc rẻ, sự sợ hãi, tự nhiên đánh bạt nỗi băn khoăn vừa mới nhóm khi nãy. Thu Vân chưa bao giờ xem trọng đạo đức trong tình trường nên nàng không hốt hoảng trước một xa ngã mà lại quýnh lên trước một dịp hụt yêu. Đứng trước hai sự việc phải chọn một, nàng chọn ngay mối tình so le và dẹp hẳn hy vọng làm lại cuộc đời. Ông là một người rất thốt bụng và đáng tin cậy. Ông đã long trọng hứa gà chồng cho nàng khi ông tìm được một chỗ tốt. Đó là dịp làm lại cuộc đời mà không phải dễ tìm ra. Như thế không đứng đắn trong lúc kết duyên hờ với ông tỉ nguy. Vậy mà người đàn bà đứng tuổi và đáng lẽ ra nhiều lý trí này lại chọn con đường mạo hiểm, điên dại trong tình cảm y như là một cô gái 16 tuổi. Nhưng mà cũng chưa có gì. Thu Vân đầm bầm một mình như để gỡ tội. Hắn có thể đổi ý và mình khỏi phải băn khoăn. Chị Thu Vân đi vắng à? Tuyết hơi ngạc nhiên trước vẻ thất vọng của Thăng. Nàng cứ ngỡ Thăng đến là vì nàng. Thăng lại đến hồi 9 giờ sáng như thế này thì lại càng là vì nàng lắm. Hạng người đàn bà như Thu Vân tức là hạng người có tiền mà không công việc thường đi phố suốt buổi sáng sau khi ăn lót dạ. Các bạn ngạc nhiên sao? Họ dùng đồ, toàn thứ đẹp không tôi? Ấy không phải vì họ nhiều tiền Mà nhiều thì giờ để chọn Lắm khi họ mất đến 8 hôm Chỉ để chọn màu cho một chiếc áo dài độc nhất Mua một kết sắc ư Họ đi hết những con phố tự do Lê lợi, lê thánh tôn Căn nào cũng vào, tù nào cũng lục Thì làm gì mà không chọn được món hàng đẹp nhất Thằng không biết chương trình đàn bà Nên mới tới vào giờ đó chẳng hỏi thêm Cô có biết chị Thu Vân bao giờ về hay không? Chỉ có trời mà biết Nhưng chưa khi nào chị đi vắng quá một ngày Cô nói đùa chứ tố nhiên là nói đùa, thấy thằng thất vọng mà bực dọc, tuyết ngạc nhiên lắm, không biết chàng có gì quan trọng và cấp bách cần nói ngay với chị mình, nàng hỏi nếu anh không đợi được để lại ba chữ, thăng bật cười, thì ra tuyết không đoán biết được tình cảm của chàng, nhưng bỗng chàng thừa người ra, Ừ tại sao không viết thư cho thu vân, chàng không nhất gái và thích nói ngay mặt hơn bất kỳ điều gì với ai, nhưng chỉ viết thư mới nói cận kẽ được những gì sôi nổi trong lòng chàng. Long chàng là một nồi canh hầm bên trong sôi ổ ngục nhưng người ta không thấy được gì cả vì cái vung đậy nồi rất kín vì vậy mà món nấu là mối tình mới nhóm chín nhờ mau quá mới có mấy hôm mà chàng nghe là chàng đã yêu sâu đậm lắm rồi an lòng được với giải pháp viết thư vừa tìm ra thăng bình tĩnh hẳn lại vui vẻ nói với tuyết cô tuyết này chàng hỏi sau khi đậu tú tài hai rồi cô theo ngành nào thật là khó nghĩ anh à." Cửa vào tương đối hiếm mà cửa ra lại càng hiếm hơn. Cửa ra là thế nào? Thí dụ như học xong nông lâm mục, em sẽ làm gì? Các sinh nghiệp ít ỏi. em thấy là nên sống với hiện tại như bạn hữu của em, như vậy khỏe trí hơn. Các chị ấy đi thi đậu xong, các chị mới nghĩ đến việc đi tìm nẻo mà chui. Được, ta sống với hiện tại vậy. Trước hết tôi xin phép cô từ đây, tôi được kêu cô bằng em. tuyết nhảy lên reo, vận hành vận hành tại anh chứ anh khách giáo như ông cụ. Tuyết không biết rằng tiếng em mà thăng quyết định dùng có nghĩa là em vợ, chứ không phải là tiếng em âu yếm mà bạn trai thân dùng gọi bạn gái rất thân, nàng nũng nịu. Chiều nay đưa em đi xem chưa bóng nha anh? Hết cả tiền rồi. Thì đi dạo mát vậy? Để xem. Sao lại để xem? Xem cái gì? Có cần xin phép ai hay không? Để xem tôi có đến được hay không? Lắm hôm vừa ngủ chưa thức dậy thì bạn hữu nó đến kéo đầu tôi đi mãi đến tối. Nhưng nếu anh tha thiết đưa em đi dạo mát thì dầu ở trong tù anh cũng trốn thoát được kia mà. Thằng muốn đáp lại một câu tàn nhẫn cho xong, câu ấy là đúng như thế, nhưng chàng không nỡ. Không, chàng không tiếc nếu mất tình bạn của Tuyết, nhưng quả thật khó mà làm buồn một cô gái. Chiều nay em đợi anh, anh mà không đến sẽ biết tay em. Tay của công chúa Bạch Tuyết xấu xúp khéo lắm, bài chú luôn đã nghiền thức xúp đó, tôi cũng mong được ăn một bữa gì đây. Em chuyên môn món gỏi bao tử heo, anh biết nhậu hay không? Cũng lai like dài. Chủ nhật, mời anh ăn cơm trư ở đây. Còn chị Thu Vân chuyên muôn món gì? Chị ba em giỏi nội trợ lắm, nấu ăn khéo có tiếng. Nhưng sao lại này... Tuyết hiểu nghe câu nói mà thăng bò giờ chừng không dám thốt ra luôn, sợ vô lễ xen vào đời tư của người ta. Nàng hiểu những lời không thốt ra ấy và hiểu luôn e ngại của thăng nữa. Nhưng đã có cảm tình với anh con trai này nhiều lắm rồi, nàng xem anh ta như kẻ có quyền được nghe tâm sự của mỗi người trong gia đình nàng. Vì thế nàng đáp, Phải, chị ba em thật vô phước, chị đã được tạo hóa và má em võ trang đầy đủ để bước vào trận đời. Ai cũng ngỡ là chị thắng, nhưng chị lại đại bại, em thương chị ba lắm. Còn cô, cô được võ trang tới mức nào? Đại liên hay là tiểu liên? Tiểu liên, em nói nhiều quá nên chị ba em cho cái tục danh tiểu liên đấy. Anh không biết cái không khí của trường Marie Curie, không khí rất trẻ vì là trường đầm. Đầm bây giờ rất hiếm hoi, nhưng không khí ngày xưa vẫn còn. Tôi biết, học ở châu Âu về mà. Thiếu nữ châu Âu không trầm lặng như thiếu nữ ta. Thằng hơi lo lo. Tuyết đã cho rằng chị nàng đại bại, nhưng đó là cái bại yên thân, và dòng sao nhà nàng cũng đang no ấm. Nếu vạn nhất Thu Vân dẫn thân vào một cuộc mạo hiểm tình cảm nào, thì đại bại có thể xoay thành thảm bại. Như thế, Tuyết sẽ nghĩ sao? Sẽ phải đứng sao khi biết được tình cảm chàng, và nhất là khi chàng thổ lộ tình cảm ấy và lôi Thu Vân vào cuộc phiêu lưu. Phải rất phiêu lưu. Không phiêu lưu, vì sự sau le tuổi tác, chàng mà có yêu thì chắc không phủ ai về tình chàng có cân nhắc nhưng phiêu lưu vì chàng là một gã không xu thăng vừa nghĩ đến đó thì tuyết hỏi khi học ngành điêu khắc anh có biết sứ ta không có đất dung thân cho môn ấy không có biết nhưng một là tôi yêu ngành ấy quá hai là tôi ngỡ sống ở ngoại quốc được sao không sống ở ngoại quốc được cô tính bên la mã người ta thừa thãi điêu khắc ra cho đến xuất cảng họ đi các nơi khác mà các nơi khác cũng thế thì làm sao mà sống Vậy anh định làm gì? Cố nhiên là chắc tôi phải đi dạy trường tư. Cô Tuyết này, nhà này tiêu phí mỗi tháng bao nhiêu? Tôi thì chỉ có một thân, mỗi ngày xin được hai giờ dạy học là đủ sống rồi. Thằng làm bộ như muốn so sánh hai tổn phí sinh hoạt nên hỏi như thế. Chắc thật ra chàng tò mò về gánh nặng mà một người đàn ông phải che chở cho gia đình này. Em không biết rõ được vì chị ba em xuất phát, nhưng chắc là chúng em tiêu pha nhiều lắm. Nếu bớt tiêu pha, cô nghe có khó lắm không? Tuyết chỉ mến Thăng thôi, mến nhiều lắm và rất sung sướng vì tình bạn mới giữa hai người. Có thể rồi nàng sẽ yêu Thăng, nhưng chưa hề nàng nghĩ đến mối tình như vậy. Con gái ngày nay giao thiệp rộng nên không phải hết cứ quen với con trai là yêu họ ngay. Tuy nhiên nàng không khỏi nghĩ đến một cuộc dò hỏi của Thăng với ý định lập gia đình. Sao hắn lại hỏi thế, định cưới mình à, và lo thiếu ăn à? Tuyết tự hỏi như thế rồi lại nhìn lại Thăng và buồn cười hết sức. Nàng cùng tâm trạng, cùng với quan niệm người con gái của thế hệ bây giờ, Một bạn trai mới đâm ra yêu họ thì họ xem là tự nhiên. Nhưng nếu anh bạn trai ấy chưa yêu mà muốn cưới họ thì họ thấy buồn cười. Cái đó cũng tùy, nàng đáp. Khổ thế đành là khổ, nhưng vấn đề là phải đặt như thế này. Em chịu đựng sự khổ có được hay không? Và có lý do gì để phải chịu đựng như thế hay không? Tuyết là vấn đề rất đúng. Thằng nghe như vậy và tự nhiên chàng nghĩ đến Thu Vân. Thu Vân đã được võ trang đầy đủ để chinh chiến trong trận đời. Như vậy nàng chịu khổ dễ dàng. nàng có lý do gì hy sinh sung sướng vật chất hay không? có, nàng được dịp làm lại cuộc đời với một người chưa vợ, người ấy trẻ, khỏe mạnh, có học và có thể có tương lai. đúng lý ra thì như thế. nhưng Bích Thu Vân có nghĩ như vậy hay không? trong khi thang nghĩ vẩn vơ thì Tuyết đã mở tủ sách lấy ra một tập lưu bút thứ bán trên thị trường mà cô nữ sinh nào cũng có. nàng mở tập ra chìa trước mặt thang mà đòi. anh cho ba chữ làm kỷ niệm. tôi giỏi tạc đá nhưng viết rất tồi. không hề gì miễn có chữ ký của nhà điêu khắc là đủ lắm rồi tôi chưa nổi danh và chắc không bao giờ nổi danh cầm bút suy nghĩ để viết một câu ý nhị thăng lại nghĩ miên man đến thu vân chàng để bút trong tập này vào trang kế chót tập vở của bạch tuyết đã bị người ta bôi mực lọ lem gần hết và tập vở đời của thu vân cũng thế nhưng vì chỉ là tập vở thôi nên bạch tuyết còn chọn lựa nếu bạch tuyết ngày kia có yêu chàng chăng nữa thì tình yêu ấy cũng không tuyệt đối cho lắm Còn chán bạn thanh niên mà Tuyết có thể thấy là hơn chàng. thu vân thì khác. Nàng đã sống thật sự trong bao nhiêu trang đầu của tập vở đời nàng, đã biết rõ những kẻ đề bút, đã thất vọng về họ, đã đau khổ vì họ. Không, thu vân sẽ không còn tiếc đã hụt lấy ai và không ao ước ai nữa. Nàng sẽ yêu chàng bằng thứ tình cạn. Và chính vì nó là cặn nó không còn lắng xuống nữa. Nó sẽ nằm yên dưới đáy cốc. Đã hơn 10 giờ sáng rồi. Thăng đến đây hồi 9 giờ kém lăm kể ra đợi chờ trong bao lâu đó cũng là nhẫn nại lắm rồi chàng bắt đầu sốt ruột vào ngó ra cửa rất thường khiến tuyết cũng sốt ruột lây người gieo lên trước tiên không phải là chàng mà là tuyết tuyết gieo như em nhỏ mừng mẹ đi chợ về a chị ba về thằng không nói gì nhưng xô ghế kêu một cái rột đứng lên như mông bị phòng lừa khiến trong giây phút tuyết chợt thoáng hiểu được tình cảm của anh con trai này đối với chị nàng không hiểu vì sao nàng bỗng nghe hơi khó chịu nơi lòng Sự vui mừng của thăng phủ du như xe hơi qua cửa, chàng cột hứng một giây vì theo sau bén gót Thu Vân là một người đàn ông cùng lứa với nàng. Người này ôm kè kè nào là hộp giấy, nào là giỏ dây ni lông, chắc hắn thấy Thu Vân cổng cành nên theo đưa về nhà. Thình lình một ý nghĩ khiến cho thăng xa sầm nét mặt lại, Thu Vân đã nói là có ký hiệp ước với ông, không có bạn trai nữa, và nàng chỉ sẽ giàu một lần vì chàng, thế người này bà con à? chàng bối rối đến nỗi quên cả lịch sự không đáp cái chào vui vẻ của thu vân mà cũng không chào người khách mới thằng đang bất chợt lòng chàng hồ nghi và ghen ừ chàng ghen à thế ra mình đã yêu rồi đây chàng treo thầm lên như vậy đồng thời bạch tuyết cũng bất chợt được tâm trạng đó nơi nàng khi tế nhị nhận ra cơn ghen của thằng và biết chắc là hắn yêu chị nàng tức là không yêu nàng tình yêu đang phôi thai nơi lòng đôi bạn trẻ Chưa chín mùi và chính họ cũng không rè Được hai cơn ghen làm cho trưởng thành một cách đột ngột. Đốt giai đoạn khiến họ kinh ngạc cho lòng họ hết sức. Đây là giây phút đầu tiên trong đời họ mà họ nghe một niềm đau xót vô ngần dày vò cái tim non của họ. Cả hai đều mới vỡ lòng yêu. Và đều vỡ lòng đau khổ vì yêu. Đà Lạt, ngày... Tôi đã quyết định không gọi Thu Vân bằng chị nữa. Cái vật ấy chắc không làm Thu Vân mít lòng. những điều tôi nói ra sau đây chắc cũng chẳng làm phiền thu vân thu vân cũng không có lý do gì để cự tôi cả nhưng chắc là tôi không dám đến thăm thu vân nữa không phải vì xấu hổ mà vì cũng hơi ngỡ ngàng mặc dầu là văn nghệ sĩ tôi không biết nói bay bướm nên không được đẹp trong những lời mở đầu câu chuyện của tôi sau đây mà tôi chắc thu vân không cần được du cho lắm bởi du du dương thu vân đã nghe đâu từ năm xưa rồi bây giờ thu vân chắc thích nghe những lời gì tự đánh lòng người vang lên Thu Vân ơi, tôi đã yêu Thu Vân rồi, tôi không cần biết nói gì thêm sau thổ lộ ấy, tôi không phập phòng lắm khi toan nói ra, và rồi tôi không kinh sợ bao nhiêu. Tôi ở xa, có gì thì tôi cút luôn, mặc dầu thế, tôi cũng bị hai tai lại, vì tôi cứ nghe Thu Vân cười khanh khách, một chuỗi cười không ác, nhưng hơi thị đời. Xem thường đứa em nhỏ, tôi mắc cỡ vì sự xem thường ấy, hơi bị tự ti mặc cảm đôi phần. Thu Vân à... Tôi không xin gì cả, vì thà là không xin, không được, và sẽ sống với hy vọng hão huyền, còn hơn là xin mà bị khước từ, thì làm sao mà yên được trong tuyệt vọng. Không xin gì thì để bụng có hơn không, nói ra làm chi, cho thu vân bận lòng suy nghĩ. Tôi biết thế, lẽ phải dạy tôi như thế, nhưng không hiểu sao, tôi cứ nghe cần phải nói ra như để xì bớt hơi, nó tràn ứng lòng tôi. Thu Vân à, tôi không phải là một nam trinh 18 tuổi mới thấy gái lần đầu là yêu ngay, mù quáng vì một nhu cầu khác hơn là ái tình thật, một nhu cầu thiền cận mà hắn ngỡ là tình yêu. Không, tôi yêu thật, yêu sáng suốt, tôi biết tôi muốn gì, biết tôi đi đâu và sẽ đi đến đâu. Chỉ đừng ngỡ rồi tôi sẽ vỡ mộng và mối tình giữa đôi ta. Nếu may ra, cái may thật là mong manh, chị yêu lại tôi. Sẽ là cuộc phiêu lưu mà ngõ ra như đã thấy được trước rồi. Thật là không biết nói cách nào cho Thu Vân tin là tôi yêu Thu Vân chân thành và nhất là không mù quáng. Vì thế tôi không hy vọng lắm, nhưng cứ viết thư này, viết xong tôi nghe an lòng được phần nào. Tôi ích kỷ lắm, cứ mong rằng bức thư an thần cho tôi sẽ làm Thu Vân bất an tâm. Thu Vân mà bị sao xuyến vì mấy lời trên đây là tôi không thể mong đợi, bằng như Thu Vân dửng dưng cười đùa nó thì hết rồi vậy. Chúc Thu Vân mạnh và vui, thăm hai em tuyết. Nguyệt, và hôn trường, Thăng, tái bút địa chỉ của tôi, Nguyễn Văn Thăng, khách sạn Phú Hòa, buồng số 18. Thu vân ngẩn người ra rất lâu khi đọc xong bức thư đó. Ôi, những bức thư xanh, những bức thư tím, những bức thư ngà thơm phức mùi nước hoa của 15 năm trước. Một bóng ma của loại thư ấy hiện về hôm nay và mang theo cả cái thế giới thần tiên của tuổi thanh xuân đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ. 15 năm xưa, tuổi thiếu niên nhạy cảm như đường tơ mỏng, rung vang lên khi một lời thầm thì nhẹ lướt qua. Giờ đây nàng cũng nghe mỏng ốc y hệt như năm đó, mà bên trong thì cả tim, cả phổi, cả gan ruột như được bàn tay non của con trẻ mơn trớn. Thu Vân đọc lại đến năm lượt bức thư tỏ tình của người bạn trai trẻ tuổi và bỗng sực nhớ lại rằng 15 năm trước, nàng cũng đã làm như thế lần đầu. Thư đọc qua là hiểu hết, nhưng lại quên ngay vì quá bối rối, quá xao xuyến. Đọc xong năm lượt thì nhớ rõ từng đoạn thư. Biết người gửi thư nói gì, nhưng lại không tin rằng y nói thế, nên đọc lại cho chắc ý. Ngày xưa quả thu vân đã bối rối hơn nhiều, khi tiếp được bức thư tình đầu tiên. Nhưng nàng ngỡ là đã hết rồi. Nàng không còn xôn xao trước cuộc tỏ tình nào được cả. Giờ nếu có yêu, nàng sẽ yêu vì nghĩa, yêu người nào chân thật và lo lắng cho nàng. Nhưng rõ ra là chưa hết. đêm nay chắc là nàng ngủ không yên thu vân định lấy thuốc ngủ uống nhưng nghĩ lại nàng thôi trằn trọc thì khó chịu nhưng trằn trọc vì bức thư này thú không biết bao nhiêu nếu như là ban ngày chắc thu vân không làm sao giấu được niềm hân hoan nó lộ rõ trên mặt nàng bây giờ nàng vui tươi dưới ánh đèn đầu giường cái nhìn dán vào trang sách nhưng không hiểu được lấy một câu nàng không nghĩ về người viết thư cho hắn mà chỉ sống lại đời sống con gái của nàng thôi Hương Xuân như tràn ngập cân buồn nhỏ này mà từ lâu nàng kéo dài những ngày vô vị không hy vọng gì về tương lai không còn lấy một tí phấn khởi để kích thích cuộc đời Bất giác nàng nhớ lại mối tình đầu người con trai ấy bằng trai hơn thăng nhiều và họ đã yêu nhau ngây ngất tuy nhiên nàng không xôn xao lắm lúc hắn lộ tình và tỏ tình Quả trong thời thanh xuân ấy nàng đã mơ yêu từ ngày này qua tháng khác nhưng khi tình yêu đến thì nàng thấy đó là một việc tự nhiên phải đến vào lúc ấy Và nàng cũng không ý thức rõ rệt cho lắm về tình yêu, về những lần bước dò chập trứng của nó, rồi về sự tiến triển của nó. ấy tâm trí nàng mơ mơ màng màng như ở trong một giấc mộng hay đang uống vài những loại thuốc có trộn ma túy. Cái sung xứng được yêu, nàng cũng chẳng nghe rõ rệt cho lắm, tuy biết rằng nó có, có thật nhiều. Bây giờ thì khác hẳn rồi, tình yêu đến lù lù, một vật chất có hình thù mà nàng thấy rõ ràng, Nàng theo dõi được bước tiến của nó, lắng nghe được cảm giác kế tiếp nhau mà nó đã gieo trong vực sâu thẳm của các tế bào nàng. Thật ra không còn gì huyền nào nữa cả, nhưng bù lại nàng hưởng được cái thú lòng bị sao xuyến, không thơ mộng nhưng mà có thật. Bây giờ thu vân mới săn sóc đến người con trai táo bạo là thăng, nàng không yêu hắn nên chỉ có mối tình của hắn là đụng chạm nàng thôi, con người của hắn phải được tiếp rước sau. thu vân hình dung một buổi đi dạo phố và thoát hồn ra trong cuộc đi dạo ấy để ngắm đôi lứa sánh vai sự chênh lệch như nhảy ngay vào mắt khách qua đường chồng thấp vợ cao chồng thấp tuổi trong khi vợ cao niên chỉ có những kẻ không đứng đắn mới hãnh diện trước sự so le như vậy thu vân xấu hổ trước mà tưởng tượng đến những mỉa mai chế nhạo của bạn hữu nàng người con trai này kỳ dị hết sức xem ra hắn không khờ dại không đần độn thế mà sao hắn không thấy như vậy là kỳ cho hắn Nàng nhớ đã nghe một lần ý nghĩ sau đây của cô bạn mẹ Tây của nàng. Con trai con gái xứng đôi, yêu nhau thật là uổng. Người con trai nó vụng về và nhút nhát, nào có biết thưởng thức hương trinh đâu. Còn cô con gái cũng vụng về và nhút nhát, nào được hưởng gì với người bạn rốt kia. Nếu người mẹ Tây ấy nói đúng, thì cũng không đúng về Thăng. Thăng không vụng về, nhút nhát chút nào, trái lại nữa. Nhưng mà... Thu Vân ngủ quên đi lúc nào không biết, với bức thư trên ngực, bức thư nhầu nát được truyền tay cho cả một lớp học xem. Sài Gòn ngày Thu Vân, tôi đã về Sài Gòn nhưng không dám đến thăm Thu Vân. Tôi mong thư Thu Vân từng giờ, mãi không thấy gì, tôi định là Thu Vân xem mối tình của tôi trẻ con, không đáng được để ý. Vậy tôi đợi cho Thu Vân quên đi rồi hãng hay. Đến bây giờ ngỡ ngàng cho tôi quá, mà cũng khó xử cho Thu Vân. Trục... Chục... Đọc xong bức thư thứ nhì này, Thu Vân hơi lo lo. Hắn không tỏ thêm tình nghĩ gì cả, không nài nỉ gì, cũng chẳng khóc than, van xin cầu khẩn. Hắn tục vào hạ người nói gì là nói vừa đủ, rồi không nói nữa. Nàng tức giận hết sức vò nát bức thư. Con người sao mà ngốc quá như thế này, hắn phải biết đôi chút tâm lý phụ nữ chứ. Đàn bà thì dầu sao người ta cũng thủ vai tịnh để sáng kiến hành động cho đàn ông. Có yêu mười mươi, người ta cũng làm như là thờ ơ lạnh nhạt, nhất là trong trường hợp của nàng. Một là nàng do dự trước con đường cong queo và tối om phải đi với thằng. Hai là nàng thích hưởng lại cái thú được chinh phục, cuộc chinh phục càng lâu, thú càng dài. Đây là mối tình cuối cùng của nàng, nàng muốn cho nó thật vĩ đại, to, sâu hơn tất cả những mối tình của thiên hạ. nếu thăng chỉ nói một lần thôi rồi rút lui với nút tuyệt vọng của y thì nàng sẽ ôm hận tới không biết đến ngày nào chắc hắn không viết thư nữa mà cũng không đến chơi dạo này nàng chỉ còn một nước là tìm hắn nhưng hắn hay la cả những chốn nào nàng chưa quen nhiều để biết chi tiết đó nàng cũng quên hỏi địa chỉ hắn để trả lời bằng thư địa chỉ đà lạt thì đã không còn dùng được nữa rồi suốt ngày hôm đó thu vân đi dòng phố đến năm lượt tất cả những nơi tuổi trẻ hay giới văn nghệ thường lui tới nàng đều có xót qua nhưng thăng thì nàng không thấy dạng lần nào nàng không cần thăng chưa yêu hẳn mà chỉ mới bắt đầu nghe hay hay trước tình yêu của hắn thôi nhưng không thể để cho một việc đứt đoạn như thế này được thu vân giống như một con chuột nhát con thấy bẫy thì biết sợ nhưng cứ thèm miếng mồi bên trong đi không nỡ mà ở cũng không đành Miếng mồi quyến rũ làm cho nàng cứ muốn lao đầu vào cậm bẫy, rồi ra sao sẽ ra. Hôm sau, hồi 10 giờ, từ trên nhà sách Xuân Thu đi xuống vỉa hè phố tự do, nàng bận dừng chân lại trước quốc hội cho người nhiếp ảnh viên chụp hình. Thì thấy thăng từ trong phòng triển lãm hội họa đi ra. Hắn ra đến vỉa hè thì gặp ngay một chiếc taxi già sát lề. Hắn tót lên đó thì xe chạy liền. Thu Vân dậm chân, bực tức. thăng vừa hé cửa dòm ra thì rụng rời cả tay chân chàng sợ gì chàng chưa biết rõ cho lắm nhưng nhất định là sợ phía bên thu vân lúc viết thư chàng đã suy nghĩ nhiều không tỏ tình với thu vân không có tội gì cả cũng chẳng xấu hổ chút nào nhưng thư đi rồi chàng đâm sợ nay thình lình tuyết đến tuyết mà chàng ngỡ không biết nhà chàng chàng hết cả hôn vía tưởng đâu gia đình ấy lùng kiếm chàng hôm nay tuyết cười giòn lên rồi hỏi Làm gì mà anh chất dững ra như vậy, em có quyền gì đâu, lỡ qua ai trong nhà thì một là em về, hai là anh giới thiệu chúng tôi với nhau không được sao. Thăng hoàn hồn cãi, không, không qua trong nhà hết, mời cô vô. Tuyết vừa bước vào nhà vừa nói, bây giờ thấy nhà chỉ có mình anh, em thật không hiểu được cơn sợ của anh. À, đêm rồi xem một phim ghê rợn, rồi về lại đọc chuyện ghê rợn, đang bị ám ảnh thì cô đến. Nhưng em đến có gõ cửa hẳn hoi, chứ nào phải nhảy ra một cái, một cách kiếm hiệp đâu. Thằng bối rối, đánh trống lặng. Phụ nữ hay bắt bẻ lắm, tôi chịu thua cô đó. Tuyết đưa mắt đào qua một vòng rồi thẳng thắn phê bình. Thợ rèn không ra quan trọng, nhà anh thật kém mỹ thuật, mặc dù anh là một nhà mỹ thuật. Chính vì vậy mà tôi sợ, tôi sợ cô bất chợt về tôi tan ở đây. Hay, mới tìm ra được bài giải thích, nhưng em đã bỏ qua vấn đề sợ rồi kia mà. Thang cười hì hì, nói qua chuyện nhà cửa. Tôi thấy đã lộn thuộm cho lộn thuộm luôn. Như thế người ta ngỡ mình không cần gì. Nếu tôi tàn mà cố làm đỏm thì người ta biết ngay là mình muốn sang lại không tiền. Nhưng thật ra thì sao? Thật ra thì một ngày tôi chỉ ở nhà có một hai tiếng đồng hồ. Tối thì khuya lắm mới về cái chỗ dùng để nghỉ lưng trong lúc tắt đèn. Mà tốn tiền với nó uổng lắm. Ở đây tôi chưa hề tiếp ai bao giờ. À mà nhờ gì cô biết nhà tôi? Thì chính anh cho em địa chỉ. Vậy hả? Tôi quên mất. nói dòng câu này thăng lại nghĩ ngay đến thu vân nên hỏi gặng tôi cho cô địa chỉ hay cho thu vân cho em nhưng sao anh hỗn dữ vậy dám gọi chị thu vân là thu vân chị của cô chứ nào phải chị của tôi ấy ấy chết lần này thì chính tuyết hoàng hồn nàng ngó ngoái ra sau lưng và nhảy nhộm lên vừa hỏi gì vậy anh bàn ghế tôi không lao đã mấy hôm rồi cô ngồi lên đó dơ y phục hết giữ không sao không để em ra về rồi sẽ nói <cười> thôi xí xóa mà khổ tôi không có gì để mời cô uống Em chưa khát. Nhà này như là nhà hoang. Nhà của mấy thằng khác cũng thế. Các anh ngồi thôi lắm. Ừ, tại độc thân mà. Sai. Em có một chị bạn già cũng độc thân. Nhưng chỉ có thiếu thốn đủ thứ như vậy đâu. Tại chỉ là đàn bà. Cái đó đúng. phải mải dâu các anh hình như là ghét nội trợ lắm. Với lại bừa bãi nữa. À. Cái đó là tại tôi nghệ sĩ. Nghệ sĩ phải sống bừa bãi à? Không không. Không phải. Nhưng mà tại tính nghệ sĩ như vậy. Anh mời em đi xem nhà coi nào. Tôi đã xấu hổ. Cô có bắt tôi xấu hổ thêm, xin mời cô vậy. Buồng ngoài ngăn cách buồng trong bằng một bức vách ván cao khỏi đầu người. Có khung cửa nhưng không có cửa, gạch tàu lót nền thì long cả xi măng chết kẽ, và kẽ nào cũng đầy những màu giấy con con mà khi rác bị trồi đầy đi qua đó đã để rơi lại rơi ấy. Tuyết theo sau thằng, vừa bước tới bên trong thì kêu ố lên một tiếng dài. Tôi đã nói rồi mà, tại cô cứ đòi xem. hình như coi đó đã đánh giặc trên giường sách vở báo nằm la liệt dưới đất với những màu bánh mì những giấy gói bánh ngọt những đôi vớ rách những chương trình xi nê em ngộp lắm mau mau đi ra ngoài Mặt chiếc ghế mà tuyết ngồi khi nãy bây giờ lộ rõ lên một vệt sạch giữa diện tích bụi xám vệt sạch ấy hình hai quả núi chọc tuyết uể oải nói kệ bẩn cho bẩn luôn nói xong nàng thả rơi người trên đó trong đời nàng nàng chưa bao giờ thấy một cảnh sống luộm thuộm như thế này Chủ nhà đi ra ngoài trông sạch sẽ tươm tất Như bất kỳ ai Còn sạch sẽ tươm tất hơn họ nữa là khác Thế mà bên trong lại như thế này Không rõ tâm hồn y có ngăn nắp Hay là cũng rối loạn như chiếc giường Như mặt đất ở đây Tuy nhiên không biết vì lẽ gì Nàng lại nghe thích cái bữa bãi Nó đã làm nàng khó chịu và chăng là sự vô trật tự ấy Nói lên rằng thằng cô đơn lắm Thiếu và cần một người để săn sóc anh Nàng nói Anh cô đơn lắm thì phải. Cô nói đúng như như vậy, nhưng cô đơn đây không phải là cô độc ở nhà tôi cô đơn về tâm hồn kia. Tâm hồn anh có hồ lốn như thế này hay không? Rất là trật tự. Tôi băn khoăn về nghệ thuật, bị nhiều quan niệm về vẻ đẹp trèo kéo tôi. Nhưng không phải vì thế mà lộn xộn trong đó. Tôi băn khoăn về tình yêu, mơ rất nhiều giấc mơ. Nhưng đó là những giấc mơ trong lành mà anh con trai nào cũng mơ qua cả. Tuyết trầm ngâm không nói. Nhìn cụm lan rừng treo trên vách. Trước mặt nàng... Đã chết khô từ bao giờ rồi Trước khi đến đây Tình cảm của nàng đối với Thăng Chưa có gì rõ rệt cho lắm Nàng chỉ mới bất chợt Nàng đã ghen sơ sơ Khi nàng tế nhận cái ghen với thằng Và nhận ra rằng nàng mến người bạn trai này nhiều quá Hôm nay Nàng đến thăm hắn Vì nghe thiếu hắn rất lâu Muốn gặp lại người bạn hay hay Chỉ có thế thôi Nhưng từ lúc vào đây đến giờ lòng nàng như được hướng qua một nẻo khác người bạn hay hay càng hay hơn và rất đáng tội nghiệp trong cảnh cô quạnh của hắn giây lát sau nàng hỏi thời dụng biểu của anh trong ngày ra làm sao ngày thường tôi đi dạy hai tiếng đồng hồ vào buổi sáng đã đi dạy rồi hả vâng môn sử địa buổi chiều tôi dặn bài cho ngày tới xong đi dạo phố gặp anh em hoặc đi xinê đi hiệu sách đi xem các cuộc triển lãm hay đi thư viện tối lại thì chắc chắn là phải gặp bạn bè uống tách cà phê, nói chuyện khào lắm khi thì không có gì cả nhưng không gặp nhau không được Còn hôm nay? Hôm nay chủ nhật thì khác không nhất định cái gì cả cũng không chuẩn bị trước cuộc giải trí nào gặp đâu vui đó Có khi chúng tôi về nhà quê những cánh đồng, những vườn từ gần Sài Gòn như Lái Tiêu hay Thủ Đức chẳng hạn Anh cần bạn lắm à? Phải, cần đồ mặt tất cả bạn hữu Không, tôi chỉ cần một tâm hồn bầu bạn thôi và ăn phận được với tâm hồn đó mấy tầng khác cũng vậy Đến trì bọn tôi cứ thư dần, vì thỉnh thoảng lại có một thằng cưới vợ, hoặc một thằng có người yêu. Ngày kia thì dã công ty, đôi <cười> bạn cười xòa rồi thăng cãi. Không bao giờ dã cả, vì thỉnh thoảng lại có một thằng buồn ra đạo, hoặc một thằng bị bỏ ra rìa, thế là chúng trở về với nhóm cũ. Như vậy hôm nay anh đưa em đi dạo phố có được hay không? Sao lại không? Tôi sẽ có dịp giới thiệu với cô bạn hữu của tôi. Đừng, em cũng thích bạn trai lắm, nhưng hôm nay em không muốn bị cô hính dày. Thì thôi vậy. À, cô Tuyết, sao anh? Thấy thằng dò dợ lâu quá, Tuyết phải hỏi thế. Thu Vân nói gì về Thăng Tuyết hiểu lầm bảo, không sao đâu, anh đừng lo, chị Thu Vân không cổ hồ lắm đâu. Chỉ xem việc em đi dạo phố với bạn trai là thường. Không, em biết rồi, em đến thăm anh, không có gì bậy cả. ờ Không mà, đừng lo gì hết, em đã bảo chị ấy không cổ hồ lắm đâu. Vì sự ngộ nhận liên tiếp của Tuyết thăng đành cột hứng. Nhưng chàng biết chắc rằng không có gì xảy ra trong gia đình Thu Vân cả và Tuyết không hay biết gì về hai bức thư của chàng cả. Chỉ có một điều chàng chưa rõ được là phản ứng bên trong lòng Thu Vân với hai bức thư ấy. Trong lúc thăng vào trong phòng thay đổi y phục thì Tuyết chọn sách trên ngăn kệ treo nơi vách. Nàng rút quyền Rebecca một quyển tiểu thuyết anh nghe đồn là rất hay mà nàng chưa được đọc. đời chàng hở thứ nhì có nghi ngày mua tại ba lê tháng sáu năm kia Nơi trang hở thứ ba, ai đã ghi địa chỉ bây giờ của chàng không biết để chi. Cả hai cùng ra khỏi nhà. Tuyết với quyển sách mượn trên tay. Thăng nói, hôm nay tôi chỉ thích nơi vắng vẻ thôi. Còn cô? Tuyết lại hiểu đầm thăng, ngỡ chẳng muốn tìm chỗ thích hợp để nói cái gì nên đáp. Em cũng vậy. Và nàng chân thật mà đáp thế. Với bạn mới, người ta cần nơi yên tĩnh để buồn và phải nói nhiều. Có nói nhiều mới biết rõ được nhau. Họ lên taxi và... Thăng đưa bạn vào một xó kia trong vườn bách thảo, đó là một góc, mà hình như Thăng đã thuộc lầu, vì chàng đi ngay tới đó chứ không lang thang xem cái này cái nọ rồi lạc bước đến nơi. Đó là khoảng đất trống giữa mé sông giữa chuồng nai và chuồng kangaroo, con vật có túi nơi bụng. Một cây bần quỳ nằm dài trên mặt nước, vài trẻ con chạy trên đó ra tới ngoài xa rồi nhảy um xuống rạch bông. Nước ở đây bị dao động dữ dội, thế mà hai ba ông câu lại buông cần nơi đó, có cả một bà câu với một lũ con năm bảy đứa sau lưng bà ta. Bà câu mươi 35 tuổi, phấn son và áo đẹp hẳn hoai như để đi xem hát. Ngồi trên một chiếc ghế xếp bằng sắt ống, mặt ghế bằng bố sọc đỏ vàng, có lẽ đây là một quá phụ hay một người đàn bà vắng chồng đưa con đi hứng gió lành ở đây và đi giải trí lành mạnh, thằng nói. y phục cô đã bẩn về bàn ghế của tôi thì cho nó bẩn luôn ta ngồi trên cỏ xem họ câu chơi tuyết vừa vén áo ngồi xuống vừa ngâm nho nhỏ đôi lời nhắn nhủ ông câu cá ăn thì giật để lâu hết mồi thấy cảnh câu kéo nàng nhớ đến câu hát du em ấy một cách không hậu ý và hát ra cho vui thế thôi nhưng thăng lại ngỡ là nàng muốn nói khéo một cách kín đáo đến cảnh thân mật của đôi bạn hôm nay và nhắc chàng muốn nói gì thì nên nói vào dịp hiếm có này vì thế chàng quyết định nói nhưng không phải nói những điều tuyết mong đợi Mà nói những điều mà nàng không vui Cho nó dứt khoát với Tuyết Một cô gái chỉ mới bắt đầu ngộ nhận thôi Chứ chưa tiến sâu vào trong nẻo yêu đương Như thế tốt hơn là để tình cảm của nàng đối với chàng rõ rệt quá Rồi khó khăn ra Với lại Để cho vợi bớt ám ảnh, Nó đè nặng tâm tư chàng Vợi bớt áp lực của một tình yêu không có chỗ san sẻ, Cô Tuyết này Hôm trước tôi đã quyết định kêu cô bằng em Nhưng hôm nay tôi đã gọi cô bằng cô Như hồi ta mới quen nhau Cô không chú ý đến chi tiết đó à Có, em có để ý đến Thực sao không nghe cô phản đối Em cứ tưởng anh thích khách sáo nên để anh tự do Cô Tuyết này gì anh Hôm nay Thu Vân có nói gì đến tôi không Có, chị nhắc nhở anh Ngạc nhiên sao anh không đến chơi Chỉ có thế à, cho anh tưởng chị nói còn gì nữa Thu Vân có đã động gì đến bức thư của tôi hay không Thư gì Thư tôi viết cho Thu Vân Không, dạ anh có viết thư, không, không nghe chị ấy nói gì cả. Tuyết rất tò mò, chắc là thằng có việc gì quan trọng và khó nói ra lắm nên mới làm như thế. Nàng hỏi, sao anh không đến nói ngay, lại viết thư như cậu học trò 16 tuổi vậy? Về vấn đề đó thì người đàn ông luôn luôn nhát như học trò. Tuyết đã hiểu, chắc chắn là chuyện yêu, nhưng thằng yêu ai, nếu không bất chợt được cơn ghen của thằng hôm nọ thì nàng đã tin là chàng yêu nàng. Tuy nhiên nàng chỉ hoang mang thôi, chứ không đoán chắc được điều gì, vì không lẽ thăng lại yêu chị nàng thật sự. Nàng không đoán, cũng không dám đoán vì ý nghĩ thăng lại yêu chị nàng sẽ làm nàng buồn. Tuyết chưa yêu thăng cho lắm, nhưng đã bắt đầu yêu. Nàng sợ, sợ thăng yêu người khác, lại sợ thăng yêu nàng. Nói ra hôm nay thì không biết nàng sẽ bối rối đến bậc nào, nhưng vì quá tò mò, nên nàng hỏi để biết những điều mà nàng sợ phải nghe. soi không đến để trả lời miệng. Tôi đã bảo là tôi nhút nhát, chuyện gì mãi nghe lệ như cậu bé vậy tuyết nè tôi nói ra điều này không biết tuyết có nhạo báng tôi hay không tuyết hồi hộp lắm không rõ thăng sắp nói gì đây tuyết nè tôi yêu thu vân và đã viết thư tỏ tình với thu vân cơn hồi hộp của tuyết bị đứt ngang nàng bỗng nghe cái gì kỳ lạ quá trong tâm trí không tả ra được không phải kinh ngạc không phải ghen không mừng rỡ không thất vọng Một thứ cảm nghĩ hỗn độn không rõ rệt là gì mà có lẽ là tất cả những tình cảm vừa kể trên đều sinh ra cùng một lúc xáo trộn lại thành một mớ hỗn hợp ý tình không có tên. Cả hai làm thinh dây lâu thì thình lình tuyết cười giòn lên rất dài. Tôi đã bảo mà tuyết nhạo báng tôi. Không nhạo báng sao được? Ai là yêu như anh vậy? Chớ phải yêu làm sao? Yêu làm sao thì tùy anh, yêu ai mới là điều đáng hỏi. Chị Thu Vân già hơn anh, anh không biết à? Biết, nhưng tôi không được phép yêu một phụ nữ cao niên hơn tôi à? Mỗi thế hệ, mỗi tâm hồn nếu cô Tố Tâm, cô Graziella sống lại, anh có yêu họ được không? Không, nhưng Thu Vân của một thế hệ với tôi, chỉ hơn tôi 10 tuổi thôi và tôi thích sự hơn tuổi ấy. Nhưng chị Thu Vân lại không thích sự kém tuổi của anh. Vậy hả? Tôi không biết chắc, nhưng có thể như vậy lắm. Chính vì muốn biết chắc điều đó nên tôi mới băn khoăn về phản ứng của Thu Vân đối với bức thư của tôi. Thế cô thấy Thu Vân có bị sao xuyến gì hay không? Hay chỉ bình thản như thường? Tuyết lại cười giòn mà rằng Chị ấy rất là sao xuyến và đang si tình anh lắm. Xin cô đừng đùa, tôi rất nghiêm trang trong vụ này. Nhưng chị Thu Vân có bối rối cũng giấu chứ. Đành là thế, nhưng không giấu được chọn đâu. Thế nào cô cũng bắt chợt được cái gì? Tuyết bỗng giật mình, quà có thế. Mấy lúc này Thu Vân có bữa tư lự, có bữa vui vẻ thái quá và sắc diện của chị nàng luôn luôn tươi hơn ngày thường. Nàng không thấy là buồn cười nữa. Mối tình kỳ cục của thăng mà chỉ nghe lo lo trước tình thế này thôi. Chị nàng quả đã bị sao xuyến và rất có thể chị sẽ lao đầu vào một cuộc phiêu lưu, mạo hiểm đầy trời sóng gió âm u. Thì ra con người cứ còn yêu được mãi à? Và bất kỳ tuổi nào, cô nữ sinh trong trắng này từ lúc mới bắt đầu bâng khuâng những bâng khuâng của tuổi dậy thì chắc như đinh đóng vào gỗ rằng người ta chỉ yêu được có một lần thôi. Anh thằng này, anh đã chọn lựa, đã so sánh, đã cân nhắc hay là mới gặp người vừa mất lần đầu là yêu ngay đó? Tôi đã so sánh nhiều người. Tôi chọn kỹ tuyết à? Nếu em yêu một người đàn ông 32 tuổi thì anh bảo sao? Tôi chẳng bảo sao cả. Trái lại tôi còn tán thành nữa. Con trai chỉ học yêu thôi, chưa chưa biết yêu. cô yêu đàn ông cao niên hơn cô là khôn đó. <cười> Nếu thế anh còn đang học yêu và muốn được chị Thu Vân dạy học à? Không, tôi có phải là con trai 19 đâu. dầu sao chị Thu Vân vẫn lỡ vì cứ theo quan niệm của anh thì càng cao niên càng sành yêu. Chất văn nghệ sĩ của tôi bù cho sự kém tuổi tác của tôi. Lần này tiếng cười của tuyết nghe mỉa mai rõ rệt, nàng cười đến gần chặt sụa, lâu lắm mới nói được. Anh làm như nghệ sĩ là một loài riêng biệt, một loài siêu nhân, cái gì cũng hơn người ta. Không phải cái gì cũng hơn người ta, trái lại nữa, nghệ sĩ hơn người khác ở một hai điểm thôi, về các điểm khác, nghệ sĩ kém xa người thường. Em có đọc một tiểu thuyết ngoại quốc kể chuyện một cậu học sinh 17 mê một cô đào siếc, đó là một mối tình trẻ con, rồi ai cũng quên đi, cho đến cả cậu con trai ấy nữa. Tôi cũng đã mê các cô đào cải lương lúc tôi mười lăm chưa du học, nhưng bây giờ thì chính tôi cũng đã quên như mối tình trẻ con ấy rồi. Thế nghĩa là tôi không yêu bằng một mối tình trẻ con nữa. Tuyết chưa yêu thăng tròn lắm, nhưng không hiểu sao từ lúc thăng tổ lộ bí mật của chàng, nàng nghe tình yêu ấy thành hình rõ rệt trong lòng nàng. Nàng thương xót thăng quá vì thấy thăng lầm lạc, nhưng không biết làm thế nào để cho người bạn trai này hồi tình lại. Nàng đoán chắc thăng cô đơn lắm, cần một tình yêu và vớ níu bất kỳ tấm ván nào như một kẻ chết đuối. Đoán thế là nghe thương bạn vô cùng Anh nên đến nhà em chơi thường xuyên Tôi không dám Sao anh bảo anh không còn trẻ con nữa Người lớn thì cứ dám Chỉ Thu Vân không yêu lại anh thì thôi Chứ quan thiệt anh đâu mà anh sợ dữ vậy Em dám chắc anh mà tới thường Thì ý định anh sẽ rõ rệt hơn chừng đó anh thật yêu hay không Anh mới biết chắc Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 2 Của bối tình cuối cùng